chương 687 gặp mặt. Tại đại sảnh rộng rãi kia, mọi người xung quanh nghe được lời lại của Tiêu Viêm đều sửng sốt. Chợt quay đầu mà ánh mắt hướng về một chỗ nào đó, mà ở đại sảnh nhiều người như vậy nhìn kỹ lại, chỗ bóng râm kia cuối cùng cũng vang lên một tiếng cười bất đắc dĩ. Chợt một đạo thân ảnh giờ lùa chậm rãi đi ra, cuối cùng xuất hiện phía trước mặt mọi người, nhìn qua trang mạo thình lình đó là hội trưởng Luyện Dược Sư Công hội pháp mã bên cạnh pháp mã là vó hội trường mẽ tiết Nhĩ cũng đi phía sau mà cả hai bên trái bên phải còn có một lữ hài tử thân mặt bảo phục luyện dược sư thanh sắc dùng mạo lữ hài thành lệ động nhân đôi môi đỏ mọng kết hợp với khuôn mặt cao ngạo da trắng lón như tuyết một đôi mắt linh động đảo qua lộ vẻ dạo hoạt lữ nhân có biểu hiện này tất nhiên là một vị tinh linh cổ quái chủ Mà lúc này, đôi mắt của vị nữ tử hài này đang lé lên một chút quang màng kỳ lạ, nhìn vào hắc bảo thanh niên đang tiện tay đem chỉ trụ phó nham ở đại sảnh. Hà hà, bà làm công thấy, không biết tiêu viêm tiểu huynh đệ còn tốt. Tại trong ánh mắt chăm chú của mọi người, vị này trưởng quảng địa dược sư công hội ra mã đế quốc, lộ ra vẻ mặt tươi cười, hướng phía tiêu viêm cười nói có chút, nhã nhận. Đối với sắc mặt của Võ nhàm đang bị tiêu viêm nắm ở ít hầu Lại giống như chưa thấy qua Thái độ của pháp mái như vậy tự nhiên khiến cho đại sạch một chút người kinh ngạc Nhưng mà lúc này Tên tuổi người này đang gây xôn xao tại đế đồ từ trong miệng truyền ra Mọi người lần thứ hai dừng sốt Bất chợt thời điểm ánh mắt lần thứ hai Nhìn hắc bào thanh niên kia trở nên cực kỳ đặc sắc Thảo lào có người dám kiêu ngạo như thế Nguyên lại đó là tiêu viêm Khiến cho Vân Nam Tông ăn không tiêu, Phó nhàm đang bị tiêu viêm chế trụ ngay được pháp mã đối diện xưng hồ, Thanh niên sắc mặt cũng trở lên tái nhợt rất nhiều. dáng vẻ bệ vệ trong ngay mắt nhất thời tiêu tán, Ngay cả đấu hoàng cường giả Vân Nam Tông đều bỏ mình ngã xuống trong tay hắn. Hắn không chút nghi ngờ nếu hắn muốn vặn gấy cổ của mình. Thì chỉ là một chút kinh lực là làm được. Hơn nữa, trước thực lực người này chỉ sợ, Hắn bị giết thì luyện dược sư công hội cũng không có áp dụng biện pháp làm mà trả thù. Từ thời điểm pháp mã xuất hiện, thái độ đối đãi với tiêu viêm kia còn mang một điểm kính sợ có thể rõ ràng thấy được. Mồi run run một chút, phó nhà đành trợn mắt hướng về áo. Và... Một bên mà phát tác, nếu không phải cái tên hỗn đản này đuôi mù mà trọng tới người này, hắn sao có thể rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy? ha hà, pháp mã hội trưởng 35 không thấy viện dược sư công hội này thực khiến cho ta có chút thất vọng, cùng hợp tác với thế lực như vậy sợ rằng Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, hướng về phía Pháp Mã chậm rãi đi tới nói: "Nghe vậy, Pháp Mã cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, việc này công hội đích xác có một ít trách nhiệm, phó nhã với ngươi. ngươi, muốn xử lý thế nào thì xử trí." Pháp Mã lời này mặc dù mềm mại, nhưng lại cho Tiêu Viêm mặc mối cực lớn, hơn nữa Hắn cũng biết, hiện giờ tiêu viêm đã không còn là thiếu liên, chỉ cần cấp phương thuốc, làm giải thưởng là có thể khiến cho hắn lỗ lực đi đoạt quán quân đại hội. Hiện tại thế lực cùng thực lực đều có thể được hưởng đãi ngộ như thế, bởi vậy trong lòng pháp mã, bây giờ hắn chân chính hai chữ cường giả. Ha ha, tiêu viêm tiểu huynh đệ, phó nhàm tính tình vốn hay lỗ mãng, cũng không phải có ý định xông tới người hơn nữa. Lại nói tiếp. Tiêu viêm tiểu đệ coi như là trưởng áo vinh dự của luyện dược sư công hội chúng ta. Tất cả mọi người đều là người một nhà. Mẹ thiết nhí cười cười cũng đứng ra giảng hòa. Nhìn được hai đại đầu sọc luyện dược sư công hội đứng ra, hơn nữa cực kỳ khách khí. Mà còn cấp cho mặt mũi tiêu viêm cực lớn. Đãi ngộ như vậy, tuyết nghị một bên vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt không ngừng nhìn tới nhìn lui trên người tiêu viêm. Lạng biết năm đó tiêu viêm đạt được quán quân, luyện dương sư đại hội. Bất quá Bằng vào đó rõ ràng muốn được pháp mã cùng mẹ tiết nhĩ luyện Dược Đại sư bực này khách ký Không thể Đồng thời khi nói chuyện tựa hồ Tình nguyện tổn hại một gã ngũ phẩm luyện dược sư Cũng không nguyện cùng với tiêu viêm có ý xung đột Lại là làm cho làng trợn mắt há mộp thanh niên nằm đó bị Vân Nam Tông truy sát tại giả mã đế quốc Trước mặt dĩ nhìn còn có loại năng lực này Bên cạnh mỹ thiết nhĩ ánh mắt xinh đẹp, rẽ già nhìn hắc bảo thanh niên đó, tạm trước sự hạ mình của hai đại đầu. Sở công hội Có vẻ mặt bình tĩnh vẫn như cũ, đôi môi mọng đỏ xinh đẹp, trong lòng có chút hoặc hốt một hồi, nằm đó thiếu liên kia, tuy bằng kiệt xuất. Nhưng bất quá chỉ là một tiểu bối có tiềm lực mà thôi. Nhưng mà hiện giờ ngắn ngủi 3 năm thời gian cũng đã trở thành một cá cường giả mà ngay cả... Hội trưởng Pháp Má cũng phải cách khí đối đãi Tốc độ phát triển như vậy khiến cho người ta âm thầm hoảng sợ. Thảo lão năm đó, ngay cả Thái Gia Gia đều nói người này sau này thành tựu chắc chắn bất phàm. Đứa Hải đột nhiên nhớ tới năm đó ra hình tiên cũng nói như vậy. Trước đây là không có quá tin phục, mà hiện giờ mặc dù cao ngạo như làng cũng không thể không nói một tiếng phục trong lòng. So sánh thế hệ thanh niên cùng với tiêu yêm năm đó, tiêu viêm hiện giờ không thể nghi ngờ Đã tiến đến một trình độ không ai theo kịp Nhạt nhạt liếc mắt nhìn hai người phát mã, Tiêu viêm lại nhìn phó nham Sắc mặt có chút tái nhật Thần hình không dám nhúc nhích một chút Cười cười chậm rãi thu hồi bàn tay nhẹ giọng nói Nếu hai vị hội trưởng đứng ra Tiêu viêm tự nhiên không có biện pháp gì Nghe được lời này của tiêu viêm Phó nham nhất thời thở bụt mồ hơi Sắc mặt bắt đầu trở lại như cũ Hà hà, đà tạ tiêu viêm tiểu huynh đệ bỏ qua cho phó nham một mạng. Việc hôm nay lão phù tự mình xử lý, sau đó cấp cho người một cái công đạo. Nhìn thấy tiêu viêm vẫn chưa thực sự xuất thủ đối với phó nham, pháp mã thở dài một hơi vội vã đi. Tiêu viêm khoát tay áo, liếc mắt nhìn áo ba. Nói như vậy, cũng biết việc xử lý lại người đen đuổi nhất tất nhiên là hắn, bởi vậy khuôn mặt của hắn trắng bệnh nhìn trông như bạch phiến. Hắn cũng không nghĩ tới này Dĩ nhiên đã đá chúng phải một cái thiết bản như thế mọi người đến đông đủ rồi sao ánh mắt chuyển hướng pháp mã tiêu viêm trọng tầm không phải ở đây không muốn giày dừa vào chỗ này nhhổu nói Hà Hà đã đến đông đủ đang trở ngươiắt mã gật đầu cười vậy đi thôi nghe vậy tiêu viêm cũng không chậm chạp nhưng đầu hướng tuyết mị mỉm cười nói ta hiện tại có việc liền đi trước về sao gặp vắt làn khác đại sư cho ta gửi hỏi Tam nói xong, hắn không đợi Tuyết Mị đáp lời, lùi kéo tự nhiên bước vào trong đại sảnh. Đợi đến thời điểm Tiêu Viêm xoay người ly khai, Tuyết Mị mới hồi phục tinh thần, hậm hực cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn bóng lưng hơi gầy thon dài, đôi mắt có một chút tia sáng kỳ dị bắt đầu khởi động. Năm đó thời điểm nàng lần đầu nhìn thấy Tiêu Viêm thì người kia vẫn còn đang vì nhị phẩm luyện dược sư mà phân đấu. Nhưng mà hôm nay Thời gian lặng yên trôi qua Bất trí bất giác Dĩ nhiên là những nhân vật cường dạ trong đế quốc Mà so sánh Biến ảo loại này không thể nói lên lời Nói vậy nếu thời điểm Phật lan khắc Biết à và áo tác Biết được Cũng sẽ là cảm tán hay sao Một đường đi theo pháp mã chuyển qua mấy đường Sau đó dọc theo thang lầu Chậm rãi hướng về trung tâm công hội Bước đi quen thuộc Vẫn đang cùng pháp mã Mẹ thiết nhí mỉm cười nói chuyện Đột nhiên ánh mắt tiêu viêm hướng qua thành lệ lữ hải. Một bên nhìn có vài phần quen mặt bị cười nói. Bà làm không thấy tiểu công chúa thật càng ngày càng xinh đẹp. Thấy tiêu viêm đột nhiên chăm chú nhìn mình. Thành lữ hải nhất thời ngẩn ra trật dạo hoạt cười. Hồng nghĩ tới đại cao thủ như người mà có thể nhớ ta thật là vinh hạnh. Lữ hải này vẫn một cách tinh quái như cũ. Tiêu viêm hơi cười, cao thụ được cổ hoạt bắt khí tức kia của nàng, khuôn mặt bình thản cũng chợt lên một sáng tươi cười. Mấy năm này lưu lạc lịch lãm, đi dạng phong phú, khiến cho hắn giống như một tiểu lão đầu, ai có thể nghĩ kỳ thực tuổi tác của hắn, so với tiểu công chúa không lớn hơn bao nhiêu. Xa xa năm đó một đám tiểu bối còn vì quán quân luyện dược sư đại hội mà tranh đoạt, nhưng mà hiện giờ tình cảnh không giống xưa. tàu trướcátã và M mệnh Nhĩ liếc mắt nhìn tiểu công chúa trò chuyện với tiểu viêm thật vui nào nào chượt liếc mắt nhìn nhau cho mắt hiện nền ý nghĩ khắc thường tội tác tiểu công chúa cũng đã lớn tựa hồ cũng nên tìm trốn đi nào vừa mà công chúa tầm cào khí ngạo nhãn giới cực cao lấy vạn lĩnh tiêu viêmsối làng thì cực kỳ xứng đôi đang bước đi trong không gian luật nhiên một đạo ý niệm trong đầu hài lão giả Trong lòng toát ra liếc nhau Khói miệng xuất hiện một sáng cười Với một lão hồ ly Đối với suy nghĩ hai người phía trước Tiêu viêm tự nhiên không rõ ràng Người khí tức thành xuân tán Phát ra trên người lứa tử bên cạnh Hắn thật có chút cảm tâm tình nguyện Chính mình ở đây Cũng trở lên một chút trẻ tuổi hơn rất nhiều Bất quá thời điểm lúc pháp mã mẽ Tiết nhĩ dừng cước bộ lại Trước đại môn Hắn chậm rãi ngừng nói chuyện Sợ sàng y phục Sắc mặt lần thứ hai trở lên bình thản Không dao động Hắn biết Gia họa bên trong này đều là cường giả đứng đầu Gia má đế quốc Nằm đó Hắn chỉ có thể ngưỡng mộ bọn họ mà thôi Thế nhưng hiện tại Hắn lại có tư cách nhìn thẳng bọn họ Thậm chí còn nhìn xuống Tắp mã cười nói một tiếng Sau đó cùng mấy tiết nhĩ liếc nhau Nhẹ nhàng đẩy cửa chính Thân thể hơi nghiêng Mở cái khóa ra Bên trong đại sạch rộng rãi mà sáng ngời, một bầu không khí khác thường bao phủ, mấy đạo nhân này ngồi trong đó thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, bất quá mặc dù đang nói chuyện, một ít người ánh mắt vẫn như cũ, sẽ không tự giác, rời về phía chỗ cửa chính, trong lòng rõ ràng có chút không nghiên, hơn nữa tuy rằng, ai ngồi ở đây chính mình cũng đều có thực lực không kém, tại giả mã đi quốc, nhưng lại có chút. Không thể yên được, cọt kẹt. Cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên chậm rãi mở ra, âm thanh mở cửa thanh thúy vang lên bên trong đại sảnh lặng yên, mà theo cửa phòng mở ra, mọi người trong đại sảnh thật lưng không tự chủ được hắng lên một ít, ánh mắt cũng như vậy, trong ánh mắt di động rồi sau đó dừng lại chỗ cửa chính. Tại nơi mọi người nhìn chăm chú, cửa phòng đóng chặt rốt cuộc triệt để mở ra, lát sau một thân ảnh hắc bảo Sau 35 thời gian xa cách hiện ra trong mí mắt. Chư vị bà làm công thấy có thể hay không cũng khỏe. Hắc bảo hiện ra. Một lời so với 35 trước đầy mất đi một phần ngây ngô cùng lon lớt tiếng cười nhẹ nhàng tại đại sảnh vang vọng lên. Chương 688 Hiện thân. Tiếng cười quen thuộc trong đại sảnh khiến cho mọi người đều mảnh mắt hướng chỗ cửa chính. Lời đó, thanh niên mặc quần áo đen đang đứng mỉm cười, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào vừa vặn đem bao phủ lấy cánh tay. Tại nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt kiên định. So với 35 trước đây thì là sự thanh tục cùng với loại liễm đã dần thay thế cho lon lớt cùng nhuệ khí. In khắc bảo thanh niên đứng trước cửa chính. Trong đại s sản mọi người mơ hồ đều cảm thấy có chút vạn hảg hốt.à làm thời gian đối với bọn họ. Lói cũng không xem là quá dài, nhưng bà làm ngắn ngủ mà thiếu Liên nằm đó lại giống như lột xác từ trong đó ra ngoài. Hà Hà tiểu viêm tiểu Uynh đệ không nghĩ tới 35 không thấy người Dĩ nhiên đạt tới lông lỗi này. Thực làm cho lão phu có chút hệ thùng trong đại s sản thiên là người phục hồi tinh thần đầu tiên vội vá đứng dậy lói to, Tại bên cạnh Sa Hình Thiên còn có một vị nữ tử thân hình lộng lẫy mà cầm bào tao nhã, đứng bên cạnh vị dung mạo mỹ lệ kia, tự nhiên là lúc trước Tiêu Viêm đã gặp qua Yêu dạ. bất quá lúc này người đó đã cởi mũ phượng, cả người thoạt nhìn thiếu một tia uy nghiêm, phần nữ nhân lại nhiều hơn. Mà lúc này Yêu cũng là vậy, tại thời điểm Hắc Bảo thanh niên xuất hiện ở đây mang tầm mắt nhìn qua, khóe môi mỉm cười động lòng người. Ánh mắt tiêu viêm liếc nhìn vị lão giả, một thân áo bào này, miềm cười, chậm rãi đi vào phòng cách nói, già lão, cũng vẫn là phòng thái như trước A. Trong khi nói chuyện, tiêu viêm ánh mắt sáng ngời, cũng chậm rãi đạo qua phòng khách này, ngoại trừ gia hình thiên ở ngoài, đều là một ít khuôn mặt quen thuộc, mộc già mộc thân. Còn có sắc mặt, không quá tự nhiên của lạp lan kiệt cùng lạp lan túc của lạp lan gia tộc. Tư Viêm Tiểu Huynh đệ, xin mời ngồi. Đã chờ ngươi hơi lâu." Mộc gia chủ Mộc Thần nhìn Hắc Bảo thanh niên, thân hình có vẻ trưởng thành cũng bất phàm, lại liếc mắt nhìn Mộc Chiến bên cạnh, hiện giờ đã là người kiệt xuất nhất trong Mộc gia đám trẻ tuổi, trong lòng than nhẹ một tiếng. Bà nằm trước bọn họ. Lúc đầu hai người đều đấu ngang với nhau, mà hiện tại một người đã vượt xa, ngồi bên cạnh Mộc Thần, Mộc Chiến ánh mắt cảm thụ được ánh mắt của hắn. Lập tức đảo cặp mắt trắng dã Nhìn tiêu viêm kia Tuổi trẻ cùng chính mình không sai biệt Trong lòng cũng bồi hồi một trận Và làm này hắn trên phương diện tu luyện Chính là có chút chăm chỉ Nhưng mà cho tới bây giờ Thực lực bất quá chỉ là thất tinh đấu linh Thành tựu như vậy nếu đạt ở mộc gia Hoặc trong gia tộc khác Nhìn qua đích xác có chút nhanh chóng Nhưng so với tiêu viêm trước mặt mà nói Không thể nghi ngờ là cách biệt một trời một vực Người lại không biết tu luyện thế nào Thực lực đề thăng nhanh như vậy Một chiến thì thầm một tiếng trong lòng, nhớ năm đó tại chàng hội tụ, hắn được coi như là đã cùng tiêu viêm giao thủ qua. Lúc đó hai người so sánh với nhau chỉ là tám lạng lửa cân, mà hiện tại chênh lệch này kéo dài một bước khó có thể tính. Xem được dáng cứ cư tươi cười của mộc thần, tiêu viêm cũng nhách môi cười, thấy rằng mộc thần năm đó vẫn chưa kiệt lực, trợ giúp hắn như mấy đặc dí gia tộc. Nhưng bởi vì việc làm của mộc tiết khiến cho tiêu viêm trong lòng đối với bọn họ sinh ra một chút hảo cảm. Tiểu đi vào phòng khách, Tiêu Viêm đều cùng một ít người đang ngồi đây, cười bắt chuyện, nhưng mà không biết do cố tình hay vô duyên vô cớ, đặc biệt không bắt chuyện với Lạp Nan Kiệt cùng Lạp Nan Túc. Khi mọi người bắt chuyện với nhau hãy bắt đông bên cạnh cũng tìm một chỗ ngồi xuống cạnh Tiêu Viêm, Lạp Đan Kiệt cùng Lạp Đan Túc dáng cười trên mặt có chút miễn cưỡng, hành động này của Tiêu Viêm rõ ràng cho thấy đối với Lạp Lan gia tộc bọn họ canh cánh trong lòng. Nhưng mà lấy hành động đối với Tiêu Viêm lúc trước Tất nhiên đáy ngộ như vậy, thật ra không chút nào sai, bởi vậy hai người cũng chỉ có thể giả cầm giả điếc, ngậm đắng. Hiện tại tê viêm nghiêm mặt ngồi bên cạnh, không còn là thiếu liên non nớt nằm đó. Với thực lực hiện tại, còi khinh lạp nan gia tộc bọn họ không quá lặng. Trong đại sảnh mọi người đem biểu hiện có chút thù đại trong mắt, nhưng thần sắc không biến đổi. Giống như là không thấy trò đó, thành âm trò chuyện không giảm. Không lâu sau khi tiêu viêm ngồi vào vị trí sau đó pháp mã mệ tiết nhĩ cũng từ từ ngồi vào vị trí cùng mọi người này trong mấy phương thuộc lãnh cực mạnh của gia mã đế quốc căn bản đá, tể tự đông đổ Việc ta đem cho mọi người trợ tập đến đây một chỗ mọi người cũng rõ ràng cho nên ta không nói vòng vo Theo khi mọi người ổn định tiêu viêm ánh mắt nhắc lên chậm rãi cười nói Má nghe được tiêu viêm mở miệng trong đại sạch nhất thời dừng lại Bọn họ biết trận chiến quyết định muốn bắt đầu rồi. Bà làm không trở về, không nghĩ tới Vân Nam Tông đã mở rộng tình trạng như vậy. Đúng là không thể tưởng tượng. Thời điểm mọi người trong lúc chậm tự, tiêu biêm cũng không để ý nhạt nhạt nói. Vân Nam Tông tiêu diệt tiêu gia ta. Đây là huyết cừu phải báo. Vì vậy tiêu biêm ta cùng Vân Nam Tông cục diện tự nhiên là không chết không thôi. Hôm nay ta triệu tập chư vị là muốn cùng mọi người liên thủ thanh trừ cái u ác tính và nam tông này cho đế quốc. Hà ha, Tiêu Viêm tiên sinh Và Nam tông hiện giờ đích xác càng thêm cường đại, bất quá tựa hồ xung đột trực tiếp cũng không cùng chúng ta quá lớn. Nghe được lời Tiêu Viêm, người mở miệng đầu tiên là yêu uể dạng ngồi tao nhã bên cạnh gia hình thiên, lúc lại lữ hoàng mỹ lệ tương lai của đế quốc, nhìn thoáng qua gia hình thiên bên cạnh mỉm cười nói: "Nhưng thân là hoàng thất, chúng ta tự nhiên không muốn nhìn thấy một phương thế lực quá cường đại." thậm chí dẫn đến mất cân đối trong đất nước cho nên nếu tiêu viêm tiên sinh thật lòng nắm chắc đối phó được Vân Nam Tông mà nói Hoàng Thất ta có thể trợ giúp trong khả năng cho phép. Dương mắt nhìn thoáng qua gương mặt của nữ nhân đang nói chuyện với có chút tâm kế tiêu viêm lắc đầu, cười lại đột nhiên nói Đoạn thời gian trước, lúc ta trở về Gia-ma-đê-quốc, -đi thời điểm cách vùng biên xa xôi biên giới, chấn quỷ quan, vừa vạn gặp được một gã trưởng lão Vân Nam Tông mà lúc đó tên kia trưởng lão đang đứng về phía một gã phó thống lĩnh thuộc Vân Nam Tông cướp đoạt vị trí thống lĩnh, chỉ cần hắn có thể trở thành trấn quỷ quan tối cao thống lĩnh, như vậy sợ rằng quân đội đóng quân ở đó chỉ sợ đều quy phục dưới chân Vân Nam Tông. Nghe được tiêu viêm lời này, gia hình thiên cũng yên lặng, sắc mặt đại biến giống nhau, thất thanh nói: "Làm gì có khả năng đó?" xem được hai người sợ hãi tiêu viêm mỉm cười xem ra mộc thiết quả nhiên cho đem tin tức này báo cáo Trấn quỷ quan thống lĩnh tên là mộng thiết nói vậy haii vị cũng có chút tin tưởng hắn cũng sẽ là người của mộc xa tiêu viêm cười nói về phần sự tinh thật giả sợ rằng qua hai ngày nữa sẽ có tin tức báo cáo ngay vậy yên d cùng gia hành thiên sắc mặt có chút biến ảo nếu như việc này mà thật thì nói chẳng phải với Namtông thực sự bắt đầu xuất thủ đối với hoàng thất Bởi làm này giá tâm Vân Nam Tông biểu hiện ra, nói như vậy tính tình báo của các vị hẳn đều biết. Ngày sau đợi cho các ngày kia, các người chỉ có hai lựa chọn, một là bị Vân Nam Tông tia diệt, hai là đầu hàng bọn họ, giang nghiệp của chư vị đều do tổ tông giúp sức cộ cực mà làm lên, nếu mà đầu hàng Vân Nam vậy thì các vị có hổ thẹn với liệt tổ liệt tông hay không?" Truyền viem ánh mắt quét nhìn toàn trường cười lãnh đạm nói: Cho nên hôm nay gọi mọi người đến đây, đơn giản là cấp cho mọi người biết tình thế sôi lửa bỏng, hiện giờ của Đế Đô đã không có chỗ chung đập. Mười ngón tay giao nhau từ viêm nhẹ giọng nói, ta cùng với Vân Am Tông chuẩn bị quyết trận. Một trận tự chiến, trận đại chiến này đối với ta mà nói rất quan trọng, cho nên ta không cho phép xuất hiện bất cứ chuyện gì biến cố tại trước khi quyết chiến trừ vị có thể cấp cho tiểu viêm ta một cái lập trường. Tiêu viêm nói lần này, đã rõ với mọi người, hắn cùng một Nam tông đại chiến không tha cho những thế lực bàng quang tại đi đô. Dù sao đến lúc đó vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, một ít thế lực đánh úp phía sau, sợ rằng đem đến biến cố không nhỏ cho trận đại chiến này. Lời nói tràn ngập sự bá đạo, nhưng mà lời này vừa hết mọi người ngồi đây không ai cảm thấy không thích hợp chút nào. Bởi vì bọn họ cũng biết hiện giờ tư cách của tư viêm thừa sức để nói như vậy. Sau khi tiêu viêm nói xong, bầu không khí trong phòng cách nhìn qua có chút áp lực. Gia hình thiền pháp má mộc thần nạp đan kiệt. Bọn người ánh mắt nhìn nhau đều rơi vào cảm xúc trầm ngâm. Chọn lập trường trong hiện này không phải như chọn đùa. Nếu mà chọn sai kết cục, tất nhiên là hủy diệt. Bởi vậy, cho dù ngay cả bọn họ lúc nhất thời khó khăn đưa ra chủ ý. Hà hà, mấy đặc nhĩ gia tộc ta trái lại đứng về tiêu viêm. Nhưng thật ra lão phu biết coi như là đồ phục vấn Nam Tông chỉ sợ không có kết cục gì hay. Hiện giờ Vân Sơn hắc hắc. Trừ vị chính là tự mình nghĩ tốt nhất lại xem, xem được sự chân trời trong lòng mọi người. Hải Ba Đông cười hắc hắc nói, nghe được lời của Hải Ba Đông, mọi người đều ủy môi, mấy đặc nhị gia tộc người hiện giờ cùng với Tiêu gia cũng như nói tùy hai là một, người tự nhiên sẽ giúp Tiêu Viêm, bất quá ti rằng mỹ như vậy trong lòng mọi người không có mấy phần ghen tức. Làm nó nhìn được tiêu viêm này không phải Người bình thường Cũng không phải chỉ có mình hải ba đông Nhưng mà quyết đoán dám mạo hiểm Đắc tội với vân Nam Tông Khi hắn nguy hiểm ra tay tương trợ Thì chỉ có mình hắn Khủ Tiêu viêm tiên sinh không biết người Lần này cũng với vân Nam Tông đại chiến Có mấy phần thắng Một thần nhẹ giọng Một tiếng đột nhiên nói Lúc này hắn sưng hồ đối với tiêu viêm Đã có một ít cải biến Người này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tựa hồ mọi người ở đây không ai dám coi khinh. Mà ngay được vấn đề mộc thần, bọn người gia hình thiên lỗ tài cũng vội run nên, muốn để cho bọn họ lựa chọn. Tất nhiên tiêu viêm cũng lộ ra một ít con bài trước lật để bọn họ yên tâm mà chọn. Thắng bại phần già lâm thành. Đối với suy nghĩ chờ mong của mọi người, tiêu viêm lại là đạm nhạt cười nói. Đối với phần thắng không trên không dưới, rõ ràng mọi người có chút không quá thoả mãn, lập tức gia hình thiên cười gượng nói. Tuy nói người lần này trở về mà không ít đấu vương cường giả nhưng hôm nay đấu vương cường giả Vân Nam Tông sợ không ít hơn nữa theo ta biết trong Vân Sơn Vân Nam Tông thì ít nhất có 3 gạo đấu hoàng cường giả so với Vân Đốc, Vân Sát đương nhiên phiền tói nhất chính là Vân Sơn không biết người lắm chắc đối phó hay không Ngày vậy tiêu viêm cười cười bấm tay bắn ra một lũ bích lục hỏa diễm hướng phía cửa sổ cuối cùng tiêu thất không thấy mà thời điểm mọi người ở đây đang nghi hoặc Về cử động của hắn đột nhìn có tiếng Pháp phong Bên ngoài cửa sổ vang lên Trật ba đạo thân ảnh tiệm lược mà vào Mà ba đạo kia ký thức của đấu hoàng cường giả Khiến cho mọi người nhất thời hơi đổi sắc mặt Đấu hoàng cường giả tự nhiên ta có Chỉ vào âm cốt Tàm nhân mới xuất hiện Tiêu viêm đạm nhạt nhách môi Nhưng mà lời nói còn chưa rơi xuống Thì không gian đột nhiên ba động một hồi Trật một đạo thân ảnh giả lùa Nhìn qua có chút hư ảo Từ từ xuất hiện trong mắt kinh ngạc của mọi người, đấu tông cường giả đương nhiên cũng có. Thân ảnh hư ảo vừa xuất hiện, tiếng cười giả lùa chậm rãi vang lên, chờ xuất hiện một cỗ khí tức rồi rào khiến mọi người đều sắc mặt. Biến sắc như thủy chiều dâng lên. Trường 689 hồn lễ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Soi sáng phía trên nhân ảnh già nua Nhìn có chút hư ảo Nhưng mà trên mặt đất không có lấy một cái bóng Tình cảnh như vậy nhìn qua toán có chút quỷ dị Đột nhiên xuất hiện nhân ảnh cùng với trong giây lát bộc Phát ra rồi rào khí tức kiêu ngạo của đấu tông cường giả Trực tiếp làm cho mọi người trong sảnh lâm vào tình trạng chết lặng Từng ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chăm vào người trước mặt kia kình hồn bạt vía ở trong lòng. Thời điểm có màn lặng ngắt như tờ này, Tiêu Viêm phải cũng kinh ngạc, một lát mới từ từ cười khổ. "Lão sư, như thế nào lại đi xa?" Lão sư nghe Tiêu Viêm xưng hồ với thần bí lão giả như vậy, khiến cho mọi người trong lòng nhất thời nhảy dựng lên. Nhãn thần sau đó của mọi người trở nên dị dạng rất nhiều. Những tiến bộ này của Tiêu Viêm bọn họ thấy rất rõ ràng. Nhưng mà trong đó có một ít duyên cớ là thiên phú tu luyện nếu ngẫm lại mà nói chỉ sợ không thiếu sự trợ giúp của thần bí lão nhân này. Ha ha, không sao, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ bị mọi người biết được, Sực Lão cười, đây là lần đầu tiên hắn hiện thân trước mặt, ngoài trừ Tiêu Viêm cùng Mỹ Đồ Tòa gia. Nhưng những cử động này không phải là ngẫu nhiên, hắn biết Thời điểm mà Tiêu Viêm cùng với Nam Tông chiến đấu thì hắn hẳn khó có thể che giấu thân mình. Đã như vậy, xuất hiện sớm mấy ngày có khác gì, hơn nữa xuất hiện ở thời điểm tuyển chọn này không thể nghi ngờ còn có thể trở thành một con bài quyết định và quan trọng khiến cho mọi người gia hình thiên có chút do dự cấp tốc lựa chọn lập trường. Ngay được Tiêu Viêm cùng lão nói chuyện, mọi người xác định quan hệ hai người Lập tức đều nhị không được, luốt một ngụm lớp bọt. Nhìn nhau đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới, người kia dĩ nhiên còn có con bài bực này chưa lật. Thảo lào dám cùng Vân Nam Tông thiêu chiến, so sánh với bọn người gia hình thiên đang hoảng sợ. Hải ba đồng cùng âm cốt, mấy người còn lại đều cảm thấy kinh hãi, bởi vì bọn họ rõ ràng ngoại trừ thần bí lão giả trước mặt. Thì ngoài ra bên cạnh tiêu viêm còn một gã. Có thể cùng đấu tông cường giả đối địch siêu cấp, Mỹ đồ tòa. Nếu mà tính ra như vậy, nói chẳng phải bên cạnh tiêu viêm có hai gã siêu cấp cường giả, có thể sánh cùng đấu tông cường giả. Nghĩ đến đây, ẩm cốt lão Tô Mị tiết điệu ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập sự kinh ngãi Trong lòng cảm thấy một hồi may mắn, hoàn hảo thời điểm trước đây, tại Hắc Giác Phật vẫn chưa cùng tiêu viêm chính diện xung đột, không thì sợ ngay cả bọn họ cũng đều sẽ là bước trên con đường của Phạm Lao kia. Một góc trong phòng khách, Nạp Đan Kiệt cùng Nạp Đan Túc cũng từ từ hồi tinh thần trở lại. Sau khi dược lão xuất hiện, làm cho trong lòng bọn họ khiếp sợ. Hai mặt nhìn nhau, cùng nhau hít nhẹ một ngụm lượng khí. Trong miệng cũng cảm thấy cay đắng. Hiện giờ tiêu viêm bẩy ra lực lượng càng thêm cường đại, khiến cho lòng bọn họ càng thêm hối hận. Lúc trước, nếu tất cả thuận lợi mà nói, sẽ là con rễ lập lan gia tộc bọn hắn, lập lan gia tộc cũng sẽ bởi vì hắn mà uy thế đại trấn, nhưng mà đêm tối vào trong sắc mặt những người trong đại sảnh, Dược lão phất phất đứng bên cạnh Tiêu Viêm đang ngồi, cười nói đạm nhạt, đàm phán của các người lão phu không cần xen vào. Ngài được lời lại của Dược lão, mọi người trong đại sảnh bao gồm cả gia hình tiên đều vội vã chắp tay Đố tông cùng đố hoàng chính là hai cấp độ cường giả hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là cấp độ cường giả này, mặc dù phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, cũng có thể ở vào cường giả thượng tầng kim tự tháp. Mà bọn họ nhiều lắm chỉ làm ở trung tầng mà thôi. Hà hà, không biết lão sinh xưng hô thế nào? Tợ hồ chưa bao giờ nhìn thấy lão tiên sinh tại gia mã đế quốc. Giày thiên chắp tay hướng giật lão có chút cung tính nói. Lão phù không phải người gia mã đế quốc. Hắc! Thời điểm ta trên đài lục trạ trộn, sợ rằng các người đều chưa từng sinh ra. Dược lão cười cười, trở đánh mắt xoay chuyển, quét về phát mã trong đại sảnh. Lúc này, người đó từ khi hắn xuất hiện lâm vào trầm tư, tựa hồ muốn hồi tưởng cách gì? Người là tiểu luyện dược sư năm đó hay sao? Khí tức của người ta còn nhớ rõ, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ đến hiện giờ cũng có chút bản lãnh. Từ trong miệng rực lão chuyển ra tiếng cười khẽ, khiến trong đại sảnh mọi người một hồi ngây dại lần thứ hai. Mà pháp mã kia, thân thể bỗng nhiên ru lên, ngẩn đầu khó có thể tin thất thanh nói, Người, ngày, ngày là lão tiên sinh năm đó. Rực lão mỉm cười, tùy ý gật đầu, xem thần sắc nghi hoặc của tiêu viêm nói, Thời điểm năm đó ta đi du lịch đại lục đã gặp qua, bất quá năm đó, thành tựu so với người lớn hơn một chút mà thôi. Lúc đó lão phù thấy hắn có chút thiên phú, liền hứng khởi cân nhắc một chút. Tiêu viên bừng tỉnh, ngay được lời này của dược lão, bọn người gia hình thiên ra mặt lại run run một hồi, chợt lau đi mồ hôi lạnh. Người này rốt cuộc mới là chân chính lão yêu quái. Tại thời điểm mọi người lau mồ hôi lạnh, vắp mã, vẻ mặt lại kích động bước nhanh đến, sau đó hướng dược lão xà xà bái lệ. Ngay tại lúc thời điểm hai chân, Gần chạm đất, sực áo vùng tay áo bào, một cố nhu kình đem hắn nâng lên. Đạm cười nói, đừng làm lễ lớn như vậy, trước đây ta chỉ nhất thời hứng thú mà thôi. Có thể có thành tựu như thế này, cũng là thiên phú cùng lỗ lực chính ngươi. Ân chỉ điểm, thề sống chết không quên. thân thể không bãi lại được pháp mã cũng đành đứng dậy, hướng rực lão làm lễ của một vãn bối cung kính nói. Một bên mễ thiết nhĩ nhìn Pháp Mã dĩ nhiên đối với dược lão làm lễ lớn như vậy. Trên trán nhịn không được mà mồ hôi lạnh chảy ra. Hiện giờ Pháp Mã chính là một ngũ phẩm luyện dược sư, hàng thật giá thật và thành tựu như vậy. Có được là do lão giả trước đây tùy tiện chỉ điểm một chút, khó có thể tưởng tượng lão giả này đến tuột cùng đẳng cấp lai lịch đáng sợ ra sao. Nhìn thấy mọi người bị dọa đến mức khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh. Dược lão lắc đầu bất đắc dĩ Hướng mọi người vất tay chợt nói Được rồi, được rồi Các người tự mình nói chuyện chính sự Nếu không đệ tử của lão Lại bảo tà dây dưa sự tình của hắn Được rồi Theo như lời của tiêu viêm lúc trước Trước khi cùng với Nam Tông quyết chiến Thì luôn luôn muốn quyết sinh Tốt sự tình Cho nên các vị chính mình tự đánh giá cho tốt Một chút đi Lập trường này nên chọn cho tốt Lời nói lại tựa hồ hàm xúc một chút ý tứ uy hiếp, mà một bên gã đấu tông cường giả nói như thế, khiến cho mọi người đang ngồi sắc mặt ai cũng khẽ biến, Dực lão rực lão cười cười, trận thân ảnh run lên, thân ảnh hư ảo từ từ phai nhạt, cuối cùng lần thứ hai, quỷ dị tiêu tán. Nhìn thấy Dực lão tiêu thất, Ti Viêm cũng lắc đầu bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn mọi người cười nói: "Ha ha, không có ý tứ" Giả sư luôn nói đến là đến, nói đi là đi. nghe vậy mọi người cũng vội vã cười một hồi làm lành. Liệu nói lúc trước bọn họ cảm thấy thời điểm hiện tại tiêu viềm đã đáng để cho bọn họ nhìn thẳng vào mà hiện tại liền có thêm tư cách làm bọn hắn ngưỡng mộ. Lão sư đấu tông thực lực. Bối cảnh như vậy trong giả mã đế quốc này thì còn gì để sợ. Thế nào? Trừ vị, đúng là suy nghĩ được rồi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn chú Viêm đôi mắt sắc lạnh đột nhiên hỏi. Phòng cách lần thứ hai, Lâm vào trầm tựu, lát sau Pháp Mã mạnh mẽ cắn một cái, trầm giọng nói: "Lão tiên sinh cùng tác có chỉ điệp, luyện dịch sư công hội ta đây liền đánh cuộc một kèo, toàn lực trợ giúp người nghênh chiến và nam tông." Pháp Mã nói ra khiến mọi người cả kinh, luyện dịch sư công hội tại Già Đế quốc chính là có danh vọng không thấp, có bọn họ trợ giúp không thể nghi ngờ nữa sẽ khiến cho bọn người tiếp viêm thành thế tăng vọt, nếu pháp mã hội trưởng đã quyết định. Quyết đoán như vậy, Mục Xá Tha cũng cùng với các người, dù sao với Nam tông kia, xem Mục Xá Tha cũng không vừa mắt từ lâu, hiện tại không động thủ thì kết quả sợ rằng sau cùng cũng không tốt hơn chút nào. Không lâu sau, theo thanh pháp mã rơi xuống, Mục Thần vỗ bàn, cắn răng tàn bạo nói, ngũ đại đế lực đã có tam phương biểu lộ lập trường tri còn thừa ra là hoàng thất cùng nạp nan gia tộc. Yên Dạ mí mắt nhíu chặt lại, ánh mắt cùng gia hình thiên liếc mắt nhìn nhau, chợt thanh âm trong suốt nói: "Tiêu Viêm tiên sinh, muốn hoàng tất tà. toàn lực trợ giúp người không phải không thể, bất quá xin cho yêu Dạ ở đây hỏi một vấn đề, yêu Dạ công chúa mời." Vân Nam Tông đích thực là giám đế quốc mạnh hổ cực đại nhất. Nhưng hôm nay thế lực tiêu viêm tiên sinh Cũng đã không kém Thậm chí đủ có thể so sánh cùng Vân Nam Tông Yên dạ muốn hỏi Nếu như là Ngày sau thanh trừ Vân Nam Tông xong xuôi Vậy người có hay không trở thành Một mãnh hổ khác của gia mạng đế quốc ta Như vậy mà nói Hoàng thất ta đây trước sau chẳng phải là tình cảnh như cũ sao Yêu dạ xinh đẹp căng thẳng Ánh mắt nhìn thẳng về phía tiêu viêm Dĩ nhiên không có ý khiếp sợ Yêu ra, nói lời này, không thể nghi ngờ là cực kỳ có ý chầm trích. Bởi vậy, tiếng nói vừa rứt, bầu không khí trong đại sạch nhanh chóng căng thẳng lên. Một ít người âm thầm chảy mồ hôi thầm nghĩ trong lòng cô gái này. Thế nào? Lại ăn gan lớn như vậy. Ngón tay điệp nhẹ trên phía mặt bàn, tiêu viêm đang liếc mắt nhìn chầm chầm vào bi hô dạng. Bên cạnh mình... Đại Thiên tuy rằng thân thể không di chuyển, có thể cảm tự được tiêu viêm vẫn như cũ, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể căng thẳng. Bất luận là địa phương nào thì sẽ luôn luôn có phân chia mạch yếu, ngày sau có thể thế lực của ta sẽ trở thành một đầu mãnh hổ của giang quốc. Thì bất quá ta lại có thể ngồi đây cam đoan với người rằng chỉ cần hoảng thất không suy nghĩ động tâm Thì cái chuyện đạt quốc Chỉ quyền như Vân Nam Tông Muốn làm ta đây cũng không làm Chầm tự dáng có một hồi lâu Tiêu viêm rốt cuộc nhạt nhạt Nói xà Đối với tiêu viêm trả lời tuyết phục như vậy Yêu dạ tự hồ Không có chút quá thỏa mãn như cũ Bất quá Ngay tại thời điểm là có muốn mở miệng Thì sắp mặt tiêu viêm lại là hơi chầm xuống Nói Yêu dạ công chúa Người hẳn là cũng biết Nếu ta lần này không ra tay mà nói Chậm thì mấy tháng Lâu thì một năm Hoảng thất người sẽ bị triệt để Vân Âm Tông hủy diệt Cho nên Ta mong rằng người liền nhận biết Tốt cơ hội lần này mà thu Chớ cho rằng tiêu viêm ta cầu xin người hợp tác Nghe được tiêu viêm nói đến đây Yêu dạ trong lòng cả kinh Đến lúc này Nàng mới nhớ lại Trận hợp tác này kỳ thực chỉ là tiêu viêm Muốn giải quyết chỉ để tai họa ngầm Lên mới vừa rồi đưa ra, bọn họ tựa hổ tham chiến cùng hay không thì cũng không có tác dụng gì mang tính quyết định, tiêu viêm lần này nói ra ngồi nhệ khí. Bức người vừa xong, yêu viêm cuối cùng bất đắc dĩ bại lùi, mà lúc này ra hình thiên bên cạnh cười nói, Yêu dạ còn trẻ, làm việc tự nhiên không cẩn thận, mong rằng tiêu viêm tiên sinh chứa chất, hà hà. Nếu mà tất cả mọi người đồng ý Hoàng thất ta đây tự nhiên Cũng không thể bài trừ bên ngoài Tiêu diệt Vân Nam Tông lần này Hoàng thất ta tất nhiên đem hết toàn lực ra Nhìn thấy ngay cả Hoàng thất Đều đã cho thấy lập trường Nạp nan kiệt cùng nạp nan túc Cũng đồng thanh cho thấy Sẽ cùng nganh chiến Vân Nam Tông Xem được những lão hổ ly Gia họa này cuối cùng đồng ý Tiêu diệt cũng thở dài Trong lòng một hơi cười nói Đã như vậy Liên chúc chúng ta hợp tác thành công Mặt khác ta kính chờ nhờ mọi người một việc Đó là không được mang chuyện giác sư của ta truyền ra ngoài Nghe vậy mọi người vội vã gật đầu Thấy mọi người tất cả đều thỏa đáng Hải bác đông cũng mỉm cười từ ghế ngồi dậy Vừa muốn nói thì thần sắc đột nhiên khẽ động Bàn tay đưa ra hướng ngoài cửa sổ Chập con chim truyền tin bay vào Cuối cùng đậu trên bàn tay hắn Là tình báo nhã phi truyền đến đèm tờ giấy mà con chim truyền đến, mang theo gỡ xuống, hải ba đông hướng về phía tiêu viêm, chợt chậm rãi mở ra, mà theo tờ giấy mở ra sắc mặt nhất thời hơi đổi của hải ba đông. Làm sao thế? Thấy vậy, tiêu viêm nhớn mày hỏi. Hải ba đông miệng liếm liếm, ánh mắt nhìn chăm chằm tiêu viêm chậm rộng nói, vân sờ não sao họa này, muốn tại vân Nam Tông, xử lý một hồi hôn lễ hôn lễ ai đồng thời vẻ mặt của tiêu viêm hơi co rụt lại cổ hà cung vấn vận